các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng che tay công vui giúp họn họ thì sắc mặt cũng hạ xuống. Anh tới tìm em làm gì? Cùng với anh trở về. Tại sao chứ? Đừng nghĩ Thành biết nơi này không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện. Chúng ta tìm một nơi khác nói chuyện có được không? Nhưng vào lúc này, có một người không cam lòng bị bỏ rơi cũng muốn ồn ào tham gia vào giữa hai người. Tiện ta mà. Anh ta chính là người bạn trai mà cô nói sao? Câu trả lời của Tiên Thầm khiến Đường Dĩ Thành ứng phó không kịp. "Không phải đâu, bây giờ chúng tôi chỉ là bạn bè." Nói rồi cô lại ôm đống đồ ăn từ trên tay anh lướt qua, rồi hướng tới phòng ăn mà đi tới. Câu trả lời này khiến cho Đường Dĩ Thành thật là mất mặt, chân mày siết chặt, cho thấy anh cực kỳ là không vui. Nhưng vào lúc này, anh bỗng nhiên cảm thấy sống lưng dâng lên một luồng khí lạnh đến thấu xương, thế không khỏi kỳ quái, về sau khắp người lại nổi ra gà chứ. Anh không phát hiện Người đàn sâu Lam Nhãn đang nhìn sau lưng anh chằm chằm, khuôn mặt nở ra một nụ cười quỷ dị. Thể ra chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Không phải, chúng ta là bạn bè theo kiểu nam nữ. Sắc mặt của Đằng Sĩ thành căng thẳng, đối với vẻ hài lòng trên mặt của Sammy thì cảm thấy tức giận, còn có một tia sợ hãi. Đúng là chuyện cười, từ khi nào thì anh lại sợ người khác chứ, cũng chỉ là một người ngoại quốc dáng dấp không tệ mà thôi, anh không tin thiên tầm chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài như vậy. Tên tâm đặt đồ ăn trên bàn xong mới đi ra chống eo nói, "Chẳng lẽ phải luôn tân theo dự tính toán của anh hay sao? Em nói rồi, em chỉ muốn lưu tới cùng với người có ý định kết hôn thôi." Đường Dế Thành nắm chặt quả đấm, tưởng rằng cô ám chỉ cái người ngoại quốc eo là kia mà không khỏi nổi nóng. "Chỉ vì kết hôn, cho nên em nên tùy tiện tìm một người ngoại quốc cùng với anh ta ở chung sao?" Hai chữ tùy tiện này đã thật sự chọc giận cô. "Anh tới đây là tìm em gây khó hả?" Mới chạy tay không được 3 tầng em lên đi tìm một người đàn ông khác còn ở chung cùng với anh ta. Những bạn gái trước đây khi tôi che tay, có nhanh đi nữa cũng sẽ không giống như em mau chóng tìm được niềm vui mới như vậy." Lẫn lời này Thần Tý là nói lấy, sự tức giận của anh vẫn ẩn nhẫn, cùng với tất cả phiền não lo lắng buồn bực rốt cuộc cũng bộc phát vào lúc này, chỉ vì cô thay lòng đổi dạ thời gian như vậy làm cho anh không có cách nào tiếp nhận được. Tiêm Tân trợn mắt há mồm, từ phản ứng của anh cô liền hiểu, mật nhi cho anh tin tức sai lệch. "Con nên giải thích." Nhưng thấy thái độ chưa hài rõ ràng đã phán xét của anh, thì một cỗ hỏa khí liền dâng lên. "Kết giao 3 năm, cô là người như thế nào anh vẫn chưa rõ sao, thế nhưng lại dùng lại giọng điệu và thái độ này, cùng với ánh mắt vũ nhục để vũ nhục cô. Tại sao cô phải giải thích chứ? Anh cũng không phải là dì của cô cơ mà." "Đúng vậy, em cùng anh ấy ở chung thì như thế nào?" Cô ôm cánh tay của Sammy, cố ý làm tức trách anh. Sammy kinh ngạc liếc mắt nhìn cô một cái. Sau khi hiểu ý thì rất hợp tác, mà ôm vai cô thật chặt, gương mặt Tuấn Mỹ ngẩng lên, nở nụ cười mê người mà quỷ dị, mở miệng chính là một câu nói làm cho người ta muốn rất mất kiếng. "Nếu như anh cảm thấy không công bằng, vậy thì ở chung đi, cùng nhau sao cao thấp như thế nào." Lần này vừa nói ra, hai người vốn như là nối lửa sắp bộc phát lên dữ dằn, dùng cặp mắt như là quỷ trở về phía anh. Cuộc tranh cãi vừa bão phát, bởi vì một lời đề nghị không giải thích được của Sammy. Trong thoáng chốc hiện trường tràn ngập một cỗ không khí quỷ dị. Thiên Tâm mở to mắt nhìn chằm chằm Sa Mi, cô nhất định đã nghe lầm rồi. Anh đòi dẫn gì vậy? Bảo anh ta đến đây ở, đừng gây chuyện nữa. Có sao đâu? Càng nhiều người càng náo nhiệt mà. Náo nhiệt ư? Đây là cái lý do gì? Đối với tính tình cổ quái của Sa Mi, cùng những hành động và ý tưởng không bình thường thỉnh thoảng xuất hiện, cô đều không quan tâm, nhưng lần này cô thật sự không hiểu rốt cuộc Sa Mi đang nghĩ cái gì. Cô và tham mi chỉ là bạn bè, cho nên khoảng thời gian ở lại đây là bởi vì anh bị cảm. Sami bị cảm nghiêm trọng đến toàn thân đều đau đớn, tứ chi vô lực nằm ở trên giường, đôi lúc còn phát sốt, phần lớn thời gian Sami đều ngủ mê man. Cô nghĩ, dùng từ không chồn bước làm việc thiện để chăm sóc, nấu ba bữa cơm cho anh, đúng giờ đánh thức anh dậy uống thuốc để tránh việc anh ngủ quên, cuối cùng để cho tiện, cô rất khoát tạm thời chuyển đến ở cùng anh, dù sao ở đây vẫn có phòng trống một màn có thể tiết kiệm mà các cũng dễ dàng theo dõi bệnh tình của anh. Bây giờ Gia Mi đã sớm bình phục, nhưng cô còn ở chỗ này là bởi vì Gia Mi thích tài nấu nướng của cô, lôi kéo không muốn cô đi, mà Gia Mi đã làm nũng thì cô không có cách nào cựỡng lại được. Dù sao các xe chụp ảnh của người mẫu không phải ngày nào cũng có. Trúc Lung tìm được công việc cố định thích hợp hơn, thời gian cũng nhiều, cho nên cô đã đồng ý ở lại đây thêm 1 tháng nữa. Cô vốn định toán trong hai ngày nay sẽ trở về chỗ của Mật Nhi, ai ngờ hôm nay Đường Dĩ Thành lại đột nhiên tìm đến, còn nói những lời cay độc chọc tức cô, cả cơ hội giải thích cũng không cho. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net